các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốt này, không chỉ vì hai con mà còn vì chính bản thân mình nữa. Hạo Thiên là đàn ông tốt, người như vậy nếu không giữ lấy, đến khi mất rồi biết vai tìm đâu. Em xin lỗi. Anh xin lỗi. Cả hai đột ngột đều hướng về nhau mà nói câu xin lỗi. Lỗi lầm trong cuộc đời chồng vợ, liệu đời người có mấy khi được thật lòng xin lỗi nhau đâu? Hạo Thiên và Lâm Hân lại cười, lần à. này cả hai cùng cười. Hạng Thiên hôn nhẹ lên trán vợ, giọng đầy yêu thương. "Nói được thì phải làm được, dáng dư anh cả đời em nhé. Anh cũng sẽ giữ em thật chặt, biết không?" Trong mắt Lâm Hân hình như có nước mắt, quãng đời sau thế nào không biết, nhưng cô tin chỉ cần hai người còn muốn giữ lấy nhau là được. Sóng gió dù không thể tránh, cũng có thể cùng nhau cố gắng bước qua. Từ Hồng Kông về Thượng Hải, không thể nói muốn đi là đi được, hai vợ chồng ngồi cả buổi Để ghi ra những việc cần làm, xong đó phân công công việc cho nhau. Hạo Thiên sẽ lo phần thủ tục giấy tờ, Lâm Hân là nội trợ, cô sẽ lo việc chuyển trường cho hai con, liệt kê đồ dùng cần thiết, cái gì cần mang theo, cái gì để lại hoặc tặng cho người khác. Buổi tối Hạo Thiên phải về Thượng Hải có việc, nhà chỉ có ba mẹ con, Lâm Hân vẫn hi hoáy với quyển sổ nhỏ. Khải Lãng và Khải Hoa ở bên cạnh cũng hào hứng liệt kê cùng với mẹ. "Mẹ ơi, con đem theo giường được không?" Nhà của nội khó thương rồi. Khải Lạc ngắt lời em Em không nhờ cái giường tầng trong phòng Mà anh em mình ngủ sao Tường đó không có hình tiểu đinh đăng Đinh gấu cũng được mà Khải Lạc do cường mặt phục vỉu của em gái Cười tươi là của ông bà nội mua cho mình Khải Hoa không đòi hỏi nữa Ngoan ngoãn thu tỏ đồ chơi Hai đứa bé mới gần 6 tuổi Nhưng đã có ý thức quý trọng tình thân hơn cả Người làm mẹ như Lâm Hân Cảm thấy rất vui Có lẽ từ nhỏ đến lớn Hiện nay mới có nhiều đồ chơi vậy Nhưng món nào anh em cũng quý Đến khi Lâm Mân nhìn lại mới thấy vali để ấp Đối diện cô còn là hai đôi mắt tròn phe Đang mở to như muốn cầu tin Không được Hành lý nặng lắm rồi con Nhưng món nào con cũng thích hết Khải Hoa quý xuống ghi nhí Con là của ba mua, của cô Tiểu Mẫn Cô ba, ông bà nội cho Khẻ lạc thì lặng lặng xem lại đồ đạc của mình Cuối cùng cậu bé ngẩn lên Rõ ràng nói với mẹ Mẹ để Hoa Hoa mang hết đồ đi đi ạ Con chỉ thích trồng cây ở nhà nội thôi Lâm Hân lại nghe, khóc mắt nóng lên một chút Giọng này cô dễ dàng xúc động quá Chỉ vậy thôi đã muốn khóc rồi Được rồi Lâm Hân do đầu của hai con, dự dàng Mẹ sẽ nói với ba, chuyên đồ của ba mẹ đi sau Mang đồ của Khải Lạc khải hoa đi trước Mang hết đồ của hai đứa luôn Không bỏ lại thứ gì hết, có được không? Hoan hoa mẹ Hai đứa trẻ bây giờ mới thật đúng là hai đứa trẻ Chúng cười khanh khách Họ gieo, trông thật đáng yêu Bụng Lâm Lâm bỗng nhói lên một cái Cô cô thức đặt tay lên bụng, chợt nhớ ra, hình như bà cô đã không ghé gần cả 2 tháng nay rồi. Thời gian trước, Lâm Hân cũng không biết mình mang thai Khải Hoa và Khải Lạc, kinh nguyệt của cô không đều từ lúc mới dậy thì. Sau đêm đó, Lâm Hân lại vùi đầu vào làm việc, công việc khiến cô dần nào quên đi cảm giác nhục nhã khi phải vừa bán thân vừa là kẻ cắp. Lâm Hân muốn trả tiền lại cho Hạo Thiên càng sớm càng tốt, vì không nể hà bất cứ việc gì, cho đến khi kiệt sức ngất đi, Đến lúc tỉnh lại, vỡ ngàng hai tim, mình đang mang thai, trong khi chưa hề biết đến mật ngọt của tình yêu, chưa nhận từ một người đàn ông nào đó hoa hoa trong ngày tình nhân đầy mật ngọt. Từ lúc sinh hai con, có nhiều chuyện đã thay đổi, tâm lý Lâm Hân càng lúc càng trở nên kiên cường, tính cách không còn những bồng bột vụng dại thời thiếu nữ, vấn đề sinh lý cũng trở nên điều hòa, kinh nguyệt đều đặn, chỉ có thời gian gần đây hơi mệt mệt, không lẽ là mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thải Hoa ngây thơ hỏi, Lâm Hân cũng nghiêm túc lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với con, "Mẹ hơi mệt thôi, không sao đâu con." Phòng khám dành cho thai phụ của bác sĩ Từ khu Vượng Giác rất nổi tiếng, bác sĩ vừa chu đáo lại nhiều kiến thức, tay nghề giỏi, nên không chỉ người bản địa mà nhiều sản phụ đại lục khi sang đây sinh con cũng tìm đến. Lâm Hân phải ngồi đợi đến lượt mình khá lâu. "Chỉ Lâm Hân." Có người gọi, Lâm Hân quay lại, có chút ngỡ ngàng khi người đi đến là Diễm Thu, cảnh cô là Thiệu Hằng. "Chào chị." Cật đầu đáp lại anh ta, mà sự ngỡ ngàng vẫn còn đó, nhưng Lâm Hân nhanh chóng hiểu ra, cô nhẹ nhàng, "Chúc mừng hai người." Thiệu Hằng cười rạng rỡ, còn Diễm Thu có vẻ hơi ngần ngại. Cô quay sang chồng, ánh mắt không còn như lúc trước, dịu hiền hơn. "Anh mơ rồi men, lấy nước khoáng đi, em khát nước." "Ừ, anh cũng đi lấy thuốc luôn." Còn lại hai người phụ nữ ngồi bên nhau trên ghế đợi. Lâm Hân nhìn chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của Diễm Thu, cười hiền. "Được mấy tháng rồi? Bác sĩ nói là hơn 10 tuần." "Còn chị, tôi cũng chưa chắc nữa." Lâm Hân cười khẽ, "Thừa nhà thì là có, nhưng chưa chắc." "Nhưng mới đến đây." "Vâng." Ánh mắt Diễm Thu không còn lạnh lùng như trước nữa, cô đang vui, niềm vui của người được làm mẹ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp rồi. "Cảm ơn chị." Diễm Thu bỗng lên tiếng cảm ơn, khiến Lâm Hân cũng nhướng mày hỏi lại, "Cảm ơn tôi vì chuyện gì?" Vọng Thiên luôn nhắc đến chỉ, tôi cũng bắt đầu hiểu, có những chuyện buông bỏ đi, người khác hạnh phúc cũng là mình vui vẻ. Thiệu Hằng không phải không tốt với tôi, chẳng qua là tôi không muốn đón nhận lòng tốt của anh ấy ngấy. Nếu mọi thứ trên đời có thể giải quyết dễ dàng chỉ bằng vài lời nói hôm trước thì thật tốt. Chẳng qua Diễm Thu không phải là người cố chấp, cô ấy chỉ có lẽ là cảm thấy không cam lòng khi bị chiếm đoạt Trong tâm tưởng Diễm Thu, cô thức đã có hình bóng của Thiệu Hằng, và xem anh là chồng của mình rồi. "Không cần cảm ơn tôi, cô và tôi đều là mẹ, từ nay chúng ta cố gắng đối tử tốt với con mình, làm tròn bổn phận người mẹ, vậy là đủ rồi, phải không?" Diễm Thu gật đầu, Thiệu Hằng đã lấy thuốc xong, tay còn cầm theo hai chai nước, cầm lấy một chai từ tay anh, Lâm Hân mỉm cười, Thiệu Hằng cũng cười rạng rỡ, thận trọng đưa lấy vợ, như là đang nâng niu một báu vật trong tay. Vọng Thiên có khỏe không? Khỏe gì ạ? Thiếu Hằng đáp, thằng bé phải đi học nên không theo hai vợ chồng chúng tôi sang đây được. Tôi định mua một căn nhà ở Hồng Kông. Lâm Hân ngạc nhiên nhìn họ, hai người đi và hai người lại đến. Cô chợt nhớ đến căn hộ của mình. Hằng Thiên dự định sau khi từ Thượng Hải sẽ nhờ môi giới giao bán. Khóe môi cô thoáng cong lên. Chúng tôi lại định về Thượng Hải, nếu anh chị không chê thì sau khi khám xong, tôi mời anh chị về nhà. Vợ chồng tôi cũng định bán lại căn hộ đang ở, không biết anh chỉ có hứng thú không? Cuộc sống tại Đường Hải của Lâm Hân diễn ra khá bình lặng. Hải Hoa và Hải Hân vào lớp 1 ở một trường tiểu học gần nhà. Chỉ là một ngôi trường nhỏ, nhưng hai đứa bé đều cảm thấy vui vẻ. Hàng ngày ông Kỳ đưa cháu đi học, bà Kỳ và Lâm Hân ở nhà làm nội trợ. Hai người tỏ ra rất hòa hợp. Vì Lâm Hân chưa bao giờ nói về quá khứ, nhưng qua lời Hạ Thiên đã kể, bà Kỳ hiểu và thương con dâu nhiều lắm. Đôi vai gầy guộc của cô đã gánh bao nhiêu gông tố, bao lần bà cảm thấy thật rót ra. Mới sáng sớm ngày chủ nhật, cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn ăn thì bà Kỷ nhận được điện thoại, bà nhẹ nhàng, "Alo, chị Kỷ à?" Bên kia vang lên giọng nói như reo đầy hân hoan, "Là tôi, là Mỹ Anh đây." Nụ cười trên môi bà Kỷ thoáng ngưng lại, trên đây, bà vốn định sắp xếp cho Hạo Thiên và con gái của bà Mỹ Anh gặp nhau, sau đó là sự kiện Lâm Ân khiến bà quên đi mất. Bây giờ nhớ ra lại cảm thấy ánh náy, tổng bà không còn vẻ tự nhiên. "Vâng, chúng ta ra ngoài uống trà nhé, có chị Trần nữa." "Nhưng mà tôi đang dùng bữa sáng." Bà Kỳ vội vàng từ chối ngay, "Hẹn, được rồi, tôi cho người đến đón chị." Người phụ nữ kia cũng thật dứt khoát, "Tôi đang trên đường đến chỗ chị đây." Sự dứt khoát của bà Mỹ Anh khiến bà Kỳ không có thời gian từ chối. Thấy vợ có vẻ bận thần, ông Kỳ hỏi ngay, "Sao vậy, có chuyện gì à?" "Không." Bà Kỳ uể oải Là một người bạn cũ thôi Bà ấy sẽ đến chơi À Ông Kỳ không chú ý đến nữa Chuyện của phụ nữ Ông cũng không muốn càn thiệp Chỉ tiếp tục công việc tưởng chừng nhàm chán Nhưng lại làm ông vô cùng thích thú của mình Khải lạc khải hoa Nghĩnh chóng thu dọn rồi nắm lấy tay ông Chuẩn bị đi học Ông đã ra ngoài mà bà Kỳ vẫn còn thẫn thờ Thấy vẻ lo lắng không giấu giếm Của mẹ chồng Lâm Hân hỏi ngay Có chuyện gì không ạ Không có gì đâu con Bà Kỳ cố cười thật tươi Mẹ sao có khách Con vào pha trà cho mẹ đi Bởi gặp mặt của hai người đàn bà Diễn ra không có gì đặc biệt Bà Mỹ Anh sau khi gặp Lâm Hân Biết chuyện Hảo Thiên đã có vợ con Thì không giấu được cảm giác thất vọng Bà ta cũng không buồn nhận lời mời của bà Kỳ Ở lại ăn bữa cơm trưa Mà nhắn người đến đón ngay Bà Kỳ sau phút ái náy Cũng tỏ ra không có gì cần lưu luyến nữa Trong một mối quan hệ Nếu chỉ chăm chăm nghĩ tới lợi ích Khi nào mới có được tình cảm thật sự đây? Lâm Hân theo mẹ chồng ra ngoài tiễn khách, vừa chiếc xe đã đợi sẵn, cửa mở ra, bên trong là một cô gái ăn mặc hợp thời trang, mái tóc uốn cong quý phái, tuy là nét thời trang đã bắt đầu để lại dấu vết trên gương mặt được trang điểm kỹ càng. "Lâm Hân!" Cô ta nhìn thấy Lâm Hân, bỗng nhiên lên tiếng gọi, Lâm Hân cũng nhìn lại, vẻ ngạc nhiên đều không giấu được trên gương mặt cả hai. "Từ Ninh?" Trước đây Từ Ninh là một người đẹp nổi tiếng tại Lan Quế Vương, cô ta là bạn học thời cấp 3 của Lâm Hân, cũng là người chỉ cho cô cách ra lan quế vương bán thân để kiếm tiền. Nhưng Lâm Hân vẫn chưa thích nghi được với cảnh hỗn loạn xô bồ nơi đó, Từ Ninh cũng chẳng để ý, chỉ nghe theo bọn bạn chơi nói lại, Lâm Hân vừa ra khỏi vũ trường là gặp ngay một gã say rượu, cả hai cùng vội chung một chiếc taxi. Chuyện sau đó Từ Ninh không biết tin tức gì nữa, cô ta tiếp tục ở lại Lan Quế Vương một thời gian nữa. Sau đó gặp được Mạch Thiện, một gã công tử không dành chuyện đời và một cô phụ nữ rảnh rỗi, đương nhiên là không thể tránh khỏi quan hệ thân mật. Song hơn người của Từ Ninh là cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội hơn người khác. Sống chung với Mạch Thiện 2 năm, cuối cùng bầu thai trong bụng đã giúp Từ Ninh trở thành mẹ hai của nhà họ Mạch. Song cô lại sinh con gái, vị thế cũng do vậy mà không còn vững chắc. Mạch Thiện mới khoảng 30 tuổi, thời gian chơi đùa vẫn còn rất dài. Nói vậy không có nghĩa là Từ Ninh không vui vẻ, vui chứ, chồng không yêu cũng đâu có gì quan trọng, anh ta đã đưa cô từ vị thế của một vũ nữ trở thành người của giới thượng lưu, mẹ chồng chẳng thích cũng không có gì quan trọng, bản thân vẫn sống được, vẫn chẳng cần ai phải quan tâm. Nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy, Từ Ninh dần dần nhận ra, muốn trở thành một quý phu nhân như những người xung quanh, trước tiên phải giống họ đã, cô làm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng. Dương vẫn vô dụng. Hôm nay gặp lại Lâm Hân, có một chút ganh tị khi nhìn thấy cô ta trẻ đẹp hơn xưa nhiều lắm, đôi mắt vẫn trong veo như cũ. Mẹ chồng của cô ta là bà Kỷ, vốn là người hiền lành đôn hậu, kỳ Hạo Thiên thì nên nói vừa tài giỏi vừa đẹp trai, tại sao người như vậy lại lấy Lâm Hân cơ chứ? Tử Ninh là vô nữ hàng đầu, còn cô ta, cô ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch, chẳng qua được dỗ phần ưu ái thôi. Sao quen với cô ta?" Bạch Mỹ Anh đột ngột hỏi. Từ Ninh nhếch môi, nhớ rồi, mẹ chồng cô từng nói rất nhiều về nhà họ Thiên, mong muốn em chồng cô có thể gả sang bên ấy. Bây giờ chứng kiến miếng thịt bị giật tay trên như thế, làm sao mà không bực tức, không muốn hiểu giáo với đối thủ của mình. Bạn con, bạn cô, bạn thế nào? Bạn cấp 3. Từ Ninh thản nhiên, sau đó là bạn vũ trường. Cô ấy cũng làm ở vũ trường. Không cần nói, Từ Ninh cũng hiểu tia mắt vừa lóe lên trong mắt bà Mỹ Anh có nghĩa gì. Bản thân cô ta cũng hiểu tính mẹ chồng. Nhưng chuyện này hai người đứng cùng chiến tuyến, Lâm Hân có cái gì hơn cô kia chứ, cũng chỉ là một con vũ nữ mà thôi. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Lâm Hân có thể thở vào nhẹ nhõm, cô tựa người vào ghế, nhắm nghiền mắt. Thời gian gần đây, Lâm Hân trở nên thèm ngủ, chỉ cần đặt mình xuống ghế là đã ngủ say xưa. Tiểu Dung đón các cháu từ trường học về, hôm nay ba mẹ cô bảo là sẽ sang nhà bạn, Hạo Thiên thì lại đi công tác, nhà chỉ có chị Tâu ở trong nhà. Quản gia cười hiền Khi Khải Hoa Khải Lạc cuối đầu lễ phép chào Hai đứa trẻ cười dày định chạy vào phòng với mẹ Lúc này quản gia mới kịp nhớ ra Mẹ con đang ngủ Để thiếu phụ nhân ngủ một lát đi Khải Lạc và Khải Hoa dừng lại Hiểu Dung vắng lo lắng hỏi nhanh Bác có vào xem chị thế nào không ạ Dạo gần đây con thấy chị hay ngủ lắm Không biết sức khỏe ra sao Tôi cũng nghĩ là cô ấy bị bệnh Nhưng mà quản gia mỉm cười Ánh mắt sáng rực lên Lúc sáng tôi bảo Trang phòng thì Hân Hân vẫn chưa thức dậy. Khi tôi định hỏi cô ấy cảm thấy trong người thế nào thì thấy thứ này, trên tay quản gia là một quyển sách nhỏ, Hiểu Dung cầm lấy, hơi ngẩn người khi nhìn rõ nội dung, là sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ có thai. Cô bỗng trở nên lắp bắp, ý mắc là là Hân Hân, đúng vậy, chắc là vậy rồi. Nhà tuy đã có hai em bé, nhưng Khải Lạc Khải Hoa đã lớn, khá hẳn cảm giác của tiếng khóc trẻ con làm sinh động ngôi nhà. Bốn người nhà Hiểu Dung chưa bao giờ nếm cảm giác được chăm sóc, chờ đợi sự ra đời của một em bé. Cô kêu lên, "Hay quá, để con vào hỏi Hân Hân." Lâm Hân ngẩng ra, trước vẻ háo hức chờ đợi của cô em chồng, rồi cô ngớ người bật cười. Hình như bản thân Lâm Hân cũng không nhớ là mình chưa nói với chồng. "Đúng rồi em, chị đúng là mang thai." "Yeah!" Hiểu Dung reo lên lần nữa, quản gia bà bếp đều vui vẻ. Bà bếp Phúc hậu vội vội vàng vàng, "Để tôi xuống bếp hầm canh bổ, cô phải ăn thật nhiều." Đúng đó chị Hiểu dung vịn vai Lâm Hân dạng dỡ Có em bé mà khải làng khải hoa biết chưa Chị cũng chưa nói Lâm Hân cười vế vẻ biết lỗi Thật ra thời gian này chị suy nghĩ nhiều quá Nhưng những chuyện quan trọng cũng quên Chuyện với tử ninh trôi qua chưa lâu Đương nhiên vẫn làm Lâm Hân có nhiều khúc mắt Hiểu dung thông cảm với chị dâu rất nhiều Cô nhẹ nhàng Vậy để em gọi điện cho ba mẹ nha Gọi đi em Lâm Hân vụ ngăn lạnh Tối ba mẹ về cũng biết thôi mà Nhưng anh muốn khoe với ba mẹ ngay bây giờ. Hiểu Dung cười tươi, "Còn anh hai nữa, anh hai biết chuyện chắc sẽ bay từ Nam Kinh về đây quá." "Thôi em." Lâm Hân vội ngăn em chồng, "Để cho anh ấy làm việc đi, sớm muộn gì cũng biết thôi mà. Má Công anh ấy không tập trung làm việc được." Cô cũng nghe lòng dạo được một cảm giác vui sướng. Lâm Hân đã bắt đầu hình dung được sự ngạc nhiên, song đó là vui mừng khôn xiết của Hạo Thiên khi biết vợ mang thai. Anh vốn luôn chờ đợi, đương nếm trải cảm giác Ông trong tay sinh linh nhỏ bé, nhìn nó lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp tình thương. Khi ba mẹ chồng của Lâm Ân về nhà, chuyện vui càng trở nên rộn rã, bà Kỳ vội vàng soạn một thực đơn đầy chất dinh dưỡng để tầm bổ cho con tông. Ông Kỳ giờ sách ra tìm thêm vài cái tên thật hay để đặt cho cháu, trông ông vui vẻ trẻ hơn đến cả chục tuổi. "Hạo kia biết chưa?" "Chưa ạ." Hiểu Dung cười nhẹ, "Chị hai nói muốn đích thân nói cho anh hai nghe." Nhưng con nghĩ là ta chỉ không muốn anh hai phân tâm trong công việc thôi. Vậy cũng tốt." Ông kỳ cũng cười, để vợ nói cho nghe vẫn tốt hơn. Ông nhớ lại, cảm giác của mình hơn 30 năm trước khi biết mình được làm cha là thế nào nhỉ? Hạnh phúc, bất an khi con sinh ra trong thời điểm khó khăn của thời cuộc. Nhưng con cái sẽ làm con người có trách nhiệm hơn. Ông đã cố gắng hết mình để làm việc, để sống, để có thể quay về cùng vợ con, sống những ngày thanh thản bình yên. Thải Hoa Khải Lạc cũng được quản gia và bà vú, bà bếp nhắc nhở không được làm phiền mẹ. Khải Lạc hiểu chuyện im lặng, chỉ có Khải Hoa là vẫn ngẩn ngơ. "Mẹ à, con không được ôm mẹ nữa sao?" "Không phải là không được." Quản gia dịu dàng, "Là do mẹ con mới có em bé nên hơi mệt. Hoa Hoa ngoan, để mẹ nghỉ ngơi. Hay là kéo em gái về phòng, bày búp bê ra cho em. Giờ búp bê này là do hữu cung mua cho." Thải Hoa rất quý chúng, song cô bé chỉ thích ôm tiểu đồng. Chú mèo nhỏ dụi dụi cái đầu vào bàn tay nhỏ xíu. Hải Hoa đưa mắt nhìn anh trai, cũng đang bảy mớ trò chơi xếp hình ra. "Bây giờ chúng nào, em mới được ôm mẹ và anh hai?" "Mẹ có em bé đó, Hải Lạc do đầu em gái, buộc mang một em bé nữa nên mệt. Khi nào ba về, mình sẽ cùng ba ôm mẹ, chịu không?" Hải Hoa gật đầu ngoan ngoãn, làm Hải Lạc rất hài lòng. "Đi ngủ đi, anh hai tắt đèn nha." "Dạ." Hải Lạc leo lên giường tầng phía trên, Hải Hoa thì nằm phía dưới. Còn cậu bông mệt mải, tiểu đồng cũng quện tròn bên cạnh cô bé, nhưng Khải Hoa không buồn ngủ, nếu không bận thì thứ bảy hàng tuần mới sẽ đọc truyện cho Khải Hoa và anh Hai nghe, bây giờ mẹ đang mệt nên không làm được, ba về mới có thể làm mẹ hết mệt. Khải Hoa rất thích nghe kể chuyện, cô bé đã chờ mong thứ bảy từng ngày. Vậy mà hôm nay, cảm giác thất vọng dâng tràn trong lòng cô nhóc chưa đầy 6 tuổi, Khải Hoa bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, ướt cả má của chú cậu bông. Hoa hoa, có tiếng của Khải Lạc, cậu bé không ngủ được, tiếng khóc thít của em gái dù rất nhỏ vẫn lọt vào tai. Sao vậy? Em, em không biết. Hải Hoa nước nườm, khen trai tuột xuống giường mình, em thấy ghét em bé, tại mẹ mà mẹ không kể chuyện cho em nghe, em ghét em bé. Không được nói ghét em bé, Khải Lạc đánh vào đầu em gái, em bé là em bé, em vì muốn nghe kể chuyện mà ghét em bé là hư lắm. Em bé là em của em, của anh. Hoa hoa phải thương em bé chứ, nhưng em không thương em bé, em chỉ nhét em bé thôi, em bé là mẹ mệt. Vậy anh phải ghét hoa hoa chứ? Khải Lạc vò đầu em gái, "Hoa hoa cũng là mẹ mệt vậy?" Khải Hoa trợn tròn đôi mắt nhìn Khải Lạc, rồi lại mếu máo, "Em không làm mẹ mệt, anh ai đừng ghét em mà." Thì em bé nào không làm mẹ mệt chứ? Hoa hoa cũng từng ở trong bụng mẹ như em bé mà." Khải Hoa im lặng, rồi cô bé ngẩng lên, "Vậy giờ làm sao?" Đi ngủ đi, em không muốn ngủ, em muốn gọi điện cho ba, em muốn nói với ba là về nhanh đi, có ba mẹ sẽ bớt mệt, mong sinh em bé ra hơn. Khải Lạc nhíu mày như suy nghĩ, tôi gật đầu bước xuống đất, anh nhớ số điện thoại của ba, chúng ta gọi ba mau về, để mẹ mau bớt mệt. Bây giờ là gần 12 giờ khuya, nhưng Hảo Thiên vẫn còn mở máy, công việc ở đây nhiều hơn anh nghĩ đã khiến Hảo Thiên không thể về nhà được. Anh vốn định rẽ về với mấy mẹ con Lâm Hân vài ngày cho đỡ nhớ, nhưng cuối cùng công việc lại cuốn Hạ Thiên đi. Có tiếng điện thoại reo, Hạ Thiên nhíu mày, đã giờ này nguồn gọi điện, chắc là có việc gấp lắm đây. Nhìn sơ qua thì đó là số điện thoại ở nhà. Hạ Thiên càng khẩn trương hơn. "Alo, ba hả?" Giọng nói trong trẻo của con gái làm Hạ Thiên thở vào, anh dịu dàng hỏi lại con, "Ừ, con gái hư quá, sao con gọi giờ này? Đi ngủ đi con." Ba ơi, ba về đi." Hải Hoa thở thề, "Về thì em bé mới mâu ra ngoài được, mẹ đang mệt lắm đó ba." Hạo Thiên giống như đang đông cứng người, "Em bé? Có con? Có con sao?" "Ba ơi, ba sao vậy ạ?" Hải Hoa lo lắng hỏi lại, làm Hạo Thiên mới giật mình, "Ba không sao, nó cũ máy đây, đi ngủ đi con gái." Anh gần như quăng điện thoại xuống, vội vã vơ lấy chiếc áo khoác và vài tập hồ sơ quan trọng, chân còn sợi nhâm dây trái sang tề phải. Hạng Thiên không màng đến cái sự toán của nào, vội vã phóng bộ xuống quyền tiếp tân. "Đặt dùm tôi vé về Thượng Hải, càng nhanh càng tốt, nhanh đi cô." Mãi khi đã ngồi trên máy bay rồi, mà Hạng Thiên vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Anh nhắm mắt, hình dung đến khuôn mặt xinh sao nhưng viên mãn của vợ mình. Mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net